Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 146 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tập 146 Sức mạnh ngày càng lớn Huyết mạch trong cơ thể của sa tổ bạo phát Bóng mờ huyết mạch sa tổ khổng lồ xuất hiện Tức giận gầm thét trong huyết mạch từng sợi dây nhỏ như là nối vào hư không. Đây chính là chi nhánh huyết mạch, xa tổ là lão tổ cự sa tộc, đương nhiên là ngọn nguồn của huyết mạch. Vào đúng lúc này, một số nơi đã phát sinh dị tượng. Cự sa tộc bao trùm hài vực vô biên, ở một vài nơi, những tên đó đang hành hung những sinh linh nhỏ bé yếu ớt. Khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của họ, nội tâm của bọn chúng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng trong một chốc lát sau, từng tên cự sa tộc đều kêu thảm một tiếng. Hóa thành những điểm sáng bay lên trời Rồi biến mất Chỉ trong sát na Không ấy có bao nhiêu tên cự sa tộc Hóa thành điểm sáng vọt về phía sa tộc Nhân tộc đại đế tùy người cường hãn Nhưng bản tổ ta lấy cả cự sa Ra cùng với người liều mạng Cho dù người đủ mạnh mẽ như thế nào Ta cũng khiến người trôn cùng Lâm phàm cười nhạt một tiếng Không thèm quan tâm Cổ thánh thế đàn càng ngày càng sáng hơn Bởi vì đồ vật hiến tế của sa tổ quá lớn nếu như lúc trước có được phế tế phẩm này, cổ tộc trí cao cũng có thể giáng lập. Sa tổ nhìn những điểm sáng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Trí cao, các người nói không giữ lời. bị ép đến mức độ này, Sa tổ không còn đường lui. Nguyên bản gia nhập cổ tộc, còn tưởng có thể một bước lên mây được cổ tộc trợ giúp, nhưng mà nào ngờ có chuyện xảy ra, cổ tộc từ bỏ bọn họ. Hận thù ngập trời, toàn bộ hận thù này đều gắn lên người của Lâm Phạm. Tất cả những thứ này đều do tên nhân tộc đại đế mang tới Nếu như không phải hắn Thời điểm vạn giới khai mở cự gia tộc bọn họ sẽ trở thành chủng tộc đứng đầu Nhưng tất cả những thứ này đều tan thành mây khói Hiến tế Giáng lầm đi Sự tồn tại bất khả chiến bại Sato không cam lòng hết lên Cảm nhận được một đạo sức mạnh Cường hãn từ nơi sâu xa Khóe miệng lộ nụ cười thê thảm Nhân tộc đại đế Giờ chết của người đã tới rồi Tất cả những chuyện này đều là do người bức ta Người có cảm nhận được nguồn sức mạnh này không? Có cảm nhận sức mạnh mênh mông như biển cả không? <cười> tổ ngờ mặt lên trời Cười như điên ầm một tiếng Trước mắt Trên trời có một vết nứt từ từ lan dần Một khắc khi khe hở đó xuất hiện Một đại thiên môn to lớn sừng sững đứng đó Phía sau cánh cửa Chắc chắn có một nhân vật hết sức khủng bố Úng ục Đám người linh vô uy khẩn trương muốn nuốt ngộm nước mọt. Bọn họ cảm giác phía sau cánh cửa này có nguồn sức mạnh dường như là vô địch. Nguồn sức mạnh này vô cùng kinh người, Làm người kinh ngạc cũng khiến cho người ta phải sợ hãi. Sato cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Tầm vô cùng thương xót. Đây là thời khắc điên cuồng. Theo hắn, sức mạnh này có thể chấn áp được tất cả. Nhân tộc đại đế, bản tổ muốn người phải chết. Hơn nữa là chết không có chỗ trôn. Sato gào thét. Đám người Linh vô uy nhìn về phía lâm phạm Không biết hiện tại nên làm thế nào Bọn họ cảm nhận được nguồn sức mạnh này Quả thực là rất cường hãn Không phải người thường có thể chống đỡ được Đinh Hiến tế hoàn thành Bắt đầu giáng lâm Trong trước mắt Cánh cửa đột nhiên rung lên Cổ sức mạnh vô cùng cuồng bạo Từ trong cái hở tràn ra Ha ha ha Đi ra đi Ra đi Sa tổ hiến tế huyết mạch Tu vi bị giảm đi nhiều Thân thể uệ oải không thể tả Thế nhưng Khi cảm nhận được luôn sức mạnh này cũng gắng gượng cười nhạo. Mà ngay lúc này, tổ đột nhiên gầm thét khi không thấy bóng dáng của Lâm Phạm đâu. Đi ra! Nhân tộc đại đế! Người đi ra cho ta! Sato gầm lên. Hắn thấy nếu Lâm Phạm chạy trốn, hết thảy những việc nãy giờ đều uổng phí. Có thể nói chuyện này rất là vi diệu. Vừa rồi hắn không thấy không gian xung quanh có gận sóng nào. Nhưng khi quay lại không thấy Lâm Phạm nữa. Nhưng rốt cuộc hắn là đi nơi nào? Sato Và lúc đó có một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới soạt một tiếng Sato sau khi sướng sờ Mừng như điên quay đầu lại Nhân tộc đại đế Giờ chết của ngươi đến Nguyên bản Sato nghe được thanh âm này cả người hưng phấn Nhưng mà thời điểm nhìn bóng người đi ra từ trong cánh cửa Hoàn toàn cầm nín Không biết là nói gì Ngươi làm sao có khả năng Sato trợn tròn mắt Nội tâm bắt đầu dậy sóng Hắn hoàn toàn ngu người, đứng như là trời trồng. Sao có thể có chuyện đó? Đám người linh vô uy cùng mấy trăm người linh tộc cũng nên gần cả người. Bóng người kia, bóng người kia. Lâm Phạm bất đắc dĩ nhún bài. Sa tổ, kỳ thực không có gì không thể. Sa tổ, người hiến tế, người hiến tế để cơ bản đế đi ra là có chuyện gì không? Lâm Phạm lạnh nhạt hỏi, nhưng mà trong lòng lại rất muốn cười. Sa tổ hiến tế đơn giản là vì muốn chém giết hắn nhưng bây giờ hắn hiến tế giá chính mình, điều này chỉ sợ là một đả kích rất lớn nhỉ, khó có thể chịu. quả nhiên thời khắc này ngược của Sa tổ chấn động gấp rút, chốc lát sau hắn không nhịn được, thổ hết. tại sao lại như vậy? Sa tổ cảm thấy hắn sắp bị điên rồi. chuyện này rốt cục là như thế nào? hắn đã hiến tế toàn bộ cự Sa tộc để tìm kiếm sức mạnh mạnh nhất có thể chấm chết cái tên nhân tộc đại đế này, nhưng bây giờ người đi ra khỏi cánh cửa lại chính là hắn. chuyện này. Sa tổ, kỳ thực quên nói cho ngươi biết Những đồ vật ngươi hiến tế đều ở chỗ của bản đế Lâm phàm sợ sa tổ không chịu nổi, chậm dại nói Phốc một tiếng Sa tổ nghe nói như vậy, lại phun ra một lần nữa Cánh tay run dày, chỉ bảo lâm phàm Ngươi Sa tổ ngươi sốt sắng Còn có một việc nữa chưa nói cho ngươi biết Ngươi hiến tế cũng là hướng bản đế mà hiến Nên bản đế chính là sự tồn tại mạnh nhất mà ngươi hiến tế ra đấy Phốc một tiếng Thân thể Sa tổ lay động. Không biết nói gì nữa. ngẩng mặt lên trời lại phun máu tiếp. Nói đi. Người đến cùng là muốn như thế nào? Chẳng đã muốn ta tự giết chính mình à? Vậy thì ngại quá. Yêu cầu này ta không làm được. Người có công hiến tế nhưng mà người cũng phải biết việc hiến tế này. Người tình ta nguyện. Vì lẽ đó nên không có hoàn lại đồ đâu. Lâm Phạm bình tĩnh nói. Nhưng mà không biết mỗi câu nói của hắn là một đả kích cực kỳ đối với xa tổ. Phốc một tiếng. đại sau, ầm một tiếng. Thời khắc này sao tổ không chịu nổi đả kích ngã xuống Thổ huyết vì quá phẫn nộ Lăn ra lăn lộ Trực tiếp nổi máu não chết một cách lãng nhét Lâm phàm nhìn tình cảnh này Bất đắc dĩ thở dài Cứ như vậy mà kết thúc cũng là quá nhanh đi Lâm phàm gần đầu nhìn mặt biển rộng Từ nay về sau Thượng cổ thập đại hung thú cự sa tộc không tồn tại nữa Đám người linh vô uy ngây ngốc nhìn Lâm phàm Tất cả chuyện này cũng làm cho bọn họ Nhận một đả kích cực lớn giờ khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh cánh cửa lúc này cũng đã tiêu tán chuyện hiến tế này không ngờ sẽ có kết quả như thế hiến tế không công nếu sớm biết như vậy chỉ sợ xa tổ đã liều mạng với lâm phàm rồi chứ đâu có chết tức tuổi như thế này lỡ một bước chân thành nỗi hận thiên cổ hiện tại cũng không có hy vọng nữa nhìn thi thể nằm ở đó lâm phàm lắc đầu đáng tiếc thực sự là đáng tiếc huyết mạch này tiêu tan vậy mùi vị cá cũng thay đổi Ngắm lại sa tổ đã rất già rồi Vậy con cá này khẳng định cũng rất già Không còn dinh dưỡng gì nữa Còn mấy mấy cái vầy cá Cũng đủ cho cả linh tộc ăn một bữa Thực là không biết có mùi vị nó già sao Lát nữa cố gắng nếm thử mới được tiền bối Đám người linh vô uy trầm mặt thật lâu Nay đi đến trước mặt lâm phàm Chắp tay cùng kính Trận chiến này là bọn họ cực kỳ là choáng váng Mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ mà Hiện tại đã giật sạch cự sa tộc Linh tộc đã an toàn các người từ đâu tới lâm phàm cười nhạt chắp tay sau lưng phang phất như là những chuyện vừa phát sinh chỉ là một chuyện nhỏ không cần có vẻ gì kinh hãi như vậy tiền bối chúng ta lại đệ tử linh, linh thiên tông tông môn linh tộc ta mở ra linh vô uy nói lâm phàm gật đầu đối với cái tên linh thiên tông này cũng không quá quen thuộc chắc chỉ là một môn phái nhỏ nhỏ lâm phàm cười nói được rồi sự tình đã giải quyết xong coi như các người có số mày Mở vặn đi nếm một chút mùi vị của vây cá đề. Linh vô uy sững sở. Không hiểu tiền bối là nói vậy có ý gì. Vây cá. Chẳng lẽ là cánh vai của thiên xa sao. Sau đó đám người linh vô uy nhìn nhau. Lộ vẻ không dám tin. Cái này là thực muốn ăn cái cánh vai của thiên xa. Bọn họ xuất thân từ tông môn. Cũng hiểu được công dụng của cánh thiên xa. Vương tộc cự sa tộc. Chính là thiên xa. Khi thực lực mạnh mẽ đạt đến một trình độ nhất định huyết mạch thay đổi càng thêm mạnh mẽ, dày đặc, cuối cùng mọc ra một đôi cánh trên bay. Trong đôi cánh này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, dinh dưỡng của nó cũng vô cùng phong phú, điều này đối với sinh linh vô cùng hữu ích. Bất quá đây chính là hàng xa xỉ, không phải ai cũng muốn ăn cũng được. Một tên thiên sa đều là sự tồn tại vô cùng cường hãn, chỉ bằng bản lĩnh của bọn họ thì cả đời cũng không thể ăn được. Bởi vì tu vi thì thấp nhất của thiên sa cũng là thần thêm vị tầng 8. Theo bọn họ Muốn chấm xét một tiên thiên xa thần thiên vị Tần Tám Thì là nằm mơ nói mộng Bọn người Linh Vô Uy có chút kích động Thưởng thức thiên xa Chuyện này quả thực không dám tưởng tượng Cho dù tông chủ của bọn họ cũng không có được cái phúc này đâu Trong thành trì Gà con đứng một Đứng trên một đôi thiên sĩ ngẩng cao đầu cất giọng gào đét Cho vào cái nồi bên kia Bên kia có thể nhanh tay một chút không Tốc độ lên Cắt cái cánh vai này vào cũng chậm như vậy ơ Nhanh lên nhanh lên Đám nhóc bên kia Các ngươi đang làm cái gì vậy Đừng có mà dùng đầu lưỡi liếm Nhanh nhanh Kêu đi người phụ giúp đi Nấu nồi nước sôi không có sao Cái lửa này là gì nhiệt độ thấp như vậy Màu tránh ra Nhường đường cho bồn ra tới Gà con hiện tại rất là bận Một đôi thiên sĩ đã bận lắm rồi Mà nay lại có cả một chục đôi Có chút xoay sở không kịp Một đôi cánh vai rất lớn Cần vô số người đến giúp thì mới có thể xong Tốc độ này thực sự là rất chậm Gà con, có chuyện gì không tốt à? Lâm Phạm xuất hiện trong hư không, nhìn tình huống hiện tại, phát hiện cả tòa thành của linh tộc đều trở nên rất bận rộn. Thế nhưng một đôi thiên sĩ thực sự quá lớn, lớn đến mức khiến cho bọn họ nhiều người mà cũng sợ ăn không sao? Một thiên xa dài mấy ngàn trượng, chỉ đôi cánh thôi cũng đã cần hết chiều dài, mà cánh này thì cũng bình thường, thậm chí còn cảm thấy hơi nhỏ. Lão ca, đã làm xong à? Gà con thấy Lâm Phạm hưng phấn nhảy lên. Ngươi nói xem." Lâm Phàm nói. Các con nhảy lên bảo vai của Lâm Phàm, nhìn mấy người phía sau hắn. "À, người của Linh tộc nha." Các vị yên lặng nào. Lâm Phàm gật đầu với các con, sau đó vứt tay áo, nói với nó nói với mọi người. "Thần các này, âm thanh của Lâm Phàm vang lên, truyền ra từ hư không. Những người đang bận cắt thiên thí lập tức ngừng lại, nhìn đạo thân ảnh ở trong hư không kia. Cự Sa tộc đã bị bản đế diệt toàn tộc, từ đây về sau cự gia tộc sẽ không xuất hiện nữa. Lâm Phàm nói. điều này đối với linh tộc là tin tức động trời. điều này như là một quả lựu đạn ném vào trong biển làm nổi lên cơn sóng thần. trầm mặc trong chốc lát, một giây sau, sự yên lặng được thay thế bằng từng tiếng hoàn hồ vang rộn. từng người linh tộc đều lộ vẻ mừng như điên. có người hưng phấn nhảy múa, có kẻ mạnh mẽ nện vào ngực của mình, cũng có người kích động phát khóc. mà tiểu thạch đầu đã đoàn tụ cùng với tiểu muội muội. Nhìn bóng người trong hư không, kích động không thôi. Quá chậm, thực sự là quá chậm, xem ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Lâm Phàm nhìn những thiên sĩ to lớn chưa được xử lý một nửa, lại có chút cuống lên. Những thứ này, nếu đợi bọn hắn xử lý xong thì không biết đến lúc nào. Sau đó Lâm Phàm xòe năm ngón tay, một đôi cánh vai bay lên hư không. Ngón tay Lâm Phàm hơi động, trực tiếp kéo chúng lên. Xé tạt Từng giọt dịch trong suốt chảy xuống, Lâm Phàm trực tiếp đưa thiên địa dung đồ ra. Dùng thiên địa dung lô làm nồi Ít điều này rất tốt Cũng không có gì xấu Đối với đám người linh vô uy Một khắc khi thiên địa dung lô xuất hiện Mỗi một người đều lộ về kinh hãi Thiên địa dung lô tàn mát ra khí tức viễn cổ Vừa nhìn đã biết là đồ không tầm thường Nhưng bây giờ tiền bối lại dùng nó làm nồi Bọn họ không có gì để nói Chấn động Thực sự quá chấn động Cũng không đau lắm Một đôi thiên sĩ to lớn đã được xử lý xong Sau đó ngón tay của Lâm phàm khẽ động Chợt Từng đợt tiên thiên tri thủy ảo đến Rót vào thiên địa dung lô Bất kể nói thế nào Thiên sĩ cũng là một bảo vật Phụ liệu tự nhiên cũng là đồ tốt Tiên thiên tri thủy một khi xuất ra Khí tức nồng nặc nhất thời bạo phát Đây là tiên thiên tri thủy Đám người linh vô uy lại bị chấn kinh lần nữa Này cũng quá là xa xỉ đi Dùng tiên thiên tri thủy làm phụ liệu Nếu để người ta biết còn không phun máu sao Đối với đám người linh vô uy Hôm nay thực sự là quá giả rồi, quá nhiều kinh diễm. Cự sa tộc bị diệt, cánh vai của chúng làm đồ ăn và phụ liệu của tiên thiên chi thủy, thậm chí là cái dùng, thậm chí là cái lô dùng làm nồi kia, tất cả cũng đều là bảo bối. Thật sự quá xa xỉ. Sau khi chuẩn bị hết thầy. Lâm Phạm điểm ngón tay, một đám lửa đột nhiên bạo phát. Tiên thiên chi hỏa. Từ khắc này đám người linh vô uy trệt để đứng hình, cũng quá là xa xỉ đi. ủng ục chốc đát sầu một luồng linh khí nồng nặc bay ra chỉ cần người thôi tinh thần đã lên rất mạnh mẽ mà những linh tộc không có tu vi thời điểm người mùi này mỗi người đều phát sinh biến hóa những đình khí được tích lũy trong cơ thể lúc này cũng lập tức bạo động Đinh chúc mừng khí chủ đã luyện chế ra thần phẩm mỹ thực thiên xa ngự sĩ thăng là tập hợp tiên thiên chi thủy Tiên thiên chi hòa thiên địa dung lô thiên xa thiên sĩ trở thành thần phẩm mỹ thực tác dụng có rất nhiều công dụng lâm phạm nghe được âm thanh của hệ thống không có bao nhiêu cảm giác bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều rất bình thường thiên xa xí này có thể nói là đồ đại bổ trong thiên địa càng không cần phải nói còn dùng mấy thứ tốt khác cho nên luyện chế được phần thần phẩm mỹ thực tự nhiên là không phải là chuyện đùa sau khi mở lò hào quang bắn ra bốn phía sặc sỡ loa mắt một đạo linh khí bay ra ngưng tụ bên trên thiên địa dung lô thần đang rượu dược gì vậy linh vũ uy nhìn tình cảnh trước mắt khiếp sợ cảm thán Trong mắt của bọn họ, cái này quả thực rất là nghịch thiên Linh khí nồng nặc phả vào mặt Chỉ cần người thôi, pháp lực trong cơ thể đã bắt đầu bạo động Đặc biệt là những linh tộc không có tu vi Khi người thương mùi vị này, cả người đều như là phi thiên Tuy bọn họ không có tu vi Nhưng mà bên dưới thần dựa mỹ thực Bọn họ cũng cảm thấy bản thân xảy ra biến hóa cực lớn Xem ra, cái này cũng không tệ nha Lâm Phạm cảm thán Lão ca, cái này thực sự rất lợi hại gã con người vị này, trong lòng dạo dục, đặc biệt trong lòng, đặc biệt trong đó lại bao hàm pháp lực, càng làm cho người ta say mê. <cười> Lâm Phàm cười lớn, sau đó vung điểm ngón tay, lấy pháp lực tạo vật, tạo ra những bát sứ trong suốt trôi nổi trong hư không. Sau đó tiệc rượu vây cá trực tiếp chia đều cho tất cả mọi người, ai ai cũng đều có một phần. Sau khi uống xong, linh tộc không tu vi kia, nếu như có thiên tư một loại một, có thể đột phá đến thành thiên vị. Mà thiên tư tuyệt cao Thì cũng có khả năng đột phá đến hoang thiên vị Thiền sĩ này chính là đồ đại bổ, Đặc biệt khi bỏ thêm các vật điệu phụ khác Càng sinh ra hiệu quả biến thái Không có thần đan nào có thể sánh được Linh tộc nhìn chân bào này Sau đó không chút do dự Nuốt xuống Vù một tiếng Hư không chấn động Những thứ này đều là do linh tộc Không có tu vi tạo thành Sau khi dùng xong thiên sĩ Bản thân xảy ra biến hóa to lớn Pháp lực bàng bạc sôi trào mãnh nhiệt Chấn động hư không Không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy Lâm Phạm nhìn tất cả những thứ này Trong lòng run lên Những hoàng thiên vị này đều rất nhỏ tuổi Còn có một ít linh tộc đột phá đến cảnh giới thần thiên vị chuyển hóa ra pháp lực Lâm Phạm thật không ngờ Thiên sĩ đã có hiệu quả cường hãn như vậy Lúc này bên trong linh tộc lại nhấc lên cơn sóng thần Ta có trần nguyên rồi Ta cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh. Pháp lực Đây là pháp lực Chuyện này Sau khi đám người linh uy nuốt phần thiên sĩ xuống Cảnh giới bản thân cũng chấn động theo, tậm chí sông các cảnh giới tiếp theo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà có thể tin. Linh vũ ý đói, đặc biệt khi nhìn thấy đồng bào không có tu vi, lúc này đều có thực lực không yếu, kinh sợ đến mức sắc mặt, dần thay đổi. Loại thủ đoạn này, quả thực là quá nghịch thiên. Thời khắc này, vô số linh tộc quỳ dạp trên mặt đất, cảm kích lâm phạm. Trong mắt của bọn họ, lâm phạm chính là ân nhân của bọn họ bọn họ chịu đủ sự tàn phá của cự sa tộc mà nay nhân tộc đại đế giáng lâm giết chết cự sa tộc còn tăng thực được cho bọn họ phần ân tình này căn bản là không thể báo lại lâm phàm nhìn tình cảnh này trong lòng vô cùng vui đây là cục diện hắn muốn thấy nhất nhất là khi những linh tộc này cứ đứng liên tục cảm kích chính mình càng khiến lâm phàm tự hào không thôi tiền bối lúc này linh vô uy đi tới trước mặt của lâm phàm về mặt cực kỳ cung kính đối mặt với cường giả này Linh Vô Y không những không kiêu ngạo Mà còn cúi thấp người xuống Hả? Có chuyện gì? Lâm Phạm bình tĩnh hỏi Đá tạ tiền bối đã cứu vứt Linh tộc, Phần ân tình này chúng ta ghi nhớ ở trong lòng Linh vụ Y cảm động rơi nước mắt Hắn thân là Linh tộc, Có thể thấy đồng bào của mình Từ trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng Tìm được con đường hạnh phúc Tự nhiên là cảm kích không thôi Lâm Phạm cười nhạt Sau đó khoát tay Tiện tay mà thôi Đối với tiền bối Đó chỉ là tiện tay Thế nhưng đối với linh tộc mà không thể nghi ngờ Chính là ân tái tạo Mong tiền bối nhận một lệnh của vãn bối Linh vô uy không chút do dự Quỳ lệnh trên mặt đất Lúc này các sư đệ sư muội linh vô uy Cũng đã hoàn toàn bái phục với lâm phạm Cũng giống như linh vô uy Quỳ dạp trên mặt đất Cơn giả bậc này khó có thể làm một lần Mà bây giờ gặp được lại càng chấn động tâm tình của bọn họ Lạch cạch Có thể vừa lúc đó miếng ngọc bài ở bên hông của linh vô uy đột nhiên vỡ nát, chồng chớp mắt, sắc mặt đám người linh vô uy cực kỳ khó coi. khi ngọc bài vỡ nát hóa thành ánh sao, và những ánh sao kia không ngừng tụ lại trong hư không, hình thành một đạo truyền âm. đệ tử bên ngoài linh Thiệt tông nghe lệnh yêu ma xâm lấn tông môn bị diệt không được về tông. nghe tiếng cuối cùng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, đám người linh vô uy thần sắc đại biến, mà mấy trăm người linh tộc kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi. đó là âm thanh của tông chủ. Sư huynh Chuyện này Tất cả mọi người nhìn sư huynh Không biết nên làm như thế nào cho phải Yêu ma Lâm Phạm nghe xong lộ về trầm tư Thế gian này sao có thể có yêu ma được Cổ tộc không người nào không biết Cho nên không có khả năng được gọi là yêu ma Tiền bối Vãn bối xin cáo từ Bây giờ tông môn có chuyện Chúng ta nhất định phải quay trở về Linh vô uy ông quyền nói Chuyện này chính là chuyện của tông môn Hơn nữa ngay cả tông chủ đều không thể giải quyết được Hiền Nhân không phải là kẻ địch bình thường. Mặc dù tiền bối mạnh mẽ, nhưng giữa họ lại không gặp bất kỳ giao tình gì. Nhất là khi tiền bối vừa cứu được linh tộc, nếu như thỉnh cầu tiền bối trợ giúp, hiển nhiên là có chút vấn đề. Ta đi với các người Nội tâm của Lâm Phàm nghi ngờ, vạn phần không biết thứ gì đang ra ngoài gây hại chúng sinh. Bất quá theo suy đoán của hắn, Hiền Nhân không phải cổ tộc được, bởi vì cổ tộc trên nắp vạn cổ. Nếu như cổ tộc người trong ngọc bài truyền lời kia không gọi yêu ma được. Tự nhiên sẽ nói cổ tộc gây nên Linh vụ uy Nghe thấy thế Cầu còn không được Nếu tiền bối đồng ý giúp đỡ Vậy thì tốt rồi Ngay cả tông chủ đều không địch lại Coi như bọn họ trở lại Cũng không giúp được gì Nói vị trí tổng môn của các người cho ta biết đi Lâm Phạm nói Hướng đồng bắc mời vạn dặm Linh vụ uy đáp Được rồi gà con đi thôi Lâm Phạm vẫy tay Gà con đang điên cuồng ăn uống Khi nghe thế vậy mặc dù có chút không muốn Nhưng cũng nhảy lên một cái Nhảy lên bả vai Lâm Phạm Đi thôi Lâm Phạm vung tay Bao phủ đám người linh vô Y lại Sau đó trực tiếp xuyên qua hư không Đi về phía hướng linh vô uy Nói Mà nơi này linh tộc đã sinh sống rất lâu rồi Đối với nơi này tự nhiên là vô cùng quen thuộc Bây giờ cự sa tộc bị diệt Sự uy hiếp của họ tự nhiên là tiêu tán Mà cổ tộc không để linh tộc vào mắt đâu Dù sao đối với cổ tộc Những linh tộc này giống như là run dế mà thôi Vạn vạn sơn giải đối bao phủ toàn bộ Linh Thiên Tông Bên trong cổ thánh giới Linh Thiên Tông chỉ có thể coi là một tông môn nhỏ mà tông chủ Linh Thiên Tông Là người linh tộc Từ hạ giới vi thằng Nhờ cơ duyên nên được đại năng khác cứu giúp Mới có thể tránh được khỏi cổ tộc Sau đó tu luyện tất đỉnh cao Cũng vì muốn cho linh tộc có một chỗ nghỉ ngơi Nên lập môn hộ Thành lập Linh Thiên Tông Bởi vì vô số linh tộc và cựu sa tộc nuôi nhốt Cho nên nhiệm vụ quan trọng của Linh Thiên Tông Chính là cứu những linh tộc kia ra Vì thế mỗi một vị đại tử sau khi tu luyện thành công Đều muốn đi cứu đồng bào linh tộc Nhưng đây không phải là nhiệm vụ bắt buộc Cho nên không có bất kỳ yêu cầu gì Đối với tổng môn có thể cứu ai được thì cứu Mấy trăm năm nay Cứu được hơn mấy ngàn người Thế nhưng người linh tộc ngã xuống thì nhiều đến nỗi không thể đếm xuể hỗn hồ cự sa tộc Thân là một trong mười đại hung thú thượng cổ Thực lực vô cùng cường hãn Không phải thứ mà bọn hắn có thể so sánh Mà ngày hôm nay Linh Thiên Tông gặp phải nguy cơ lớn nhất trong lịch sử Ngày hôm nay Trời trong nắng ấm Bên trong vạn vạn sơn Các đệ tử Linh Thiên Tông vẫn như ngày thường Hết sức tu luyện Rồi nghỉ ngơi Nhưng mà trong nháy mắt Một tòa núi lớn đột nhiên ầm ầm nhô đêm Sau đó một viết thức mở ra Từ trong đó xuất hiện vô số quái vật Những quái vật này không có hình người Mà là trùng, nhiều chân, nhiều đầu Ở trên thân có một bộ khôi giáp nặng nề Những khôi giáp này cực kỳ cứng rắn Nếu dùng võ đạo bình thường Không cách nào có thể đả thương được bọn hắn Đặc biệt thủ lĩnh trùng tộc Chỉ huy vô số đàn em có thực lực vô cùng cường hãn Ngay cả tông chủ Linh Thiên Tông Đều không phải là đối thủ quán Mà lúc này Bên ngoài Linh Thiên Tông Vô số trùng tộc đang gạo thiết Các đệ tử Thiên Linh Tông khi đối diện với đám trùng tộc này đều không có bất kỳ sức phản kháng nào. Vì chúng vạn phần quỷ dị, nhất là khói độc khi nhẫm vào thì toàn thân mục nát, dù pháp lực của người cực kỳ mạnh mẽ, hình thành pháp lực cương khí nhưng không cách nào có thể chống được. Tông chủ Linh Thiên Tông, Linh Thiên Tử đơn độc Chém trách thủ lĩnh trùng tộc nhưng lại bị cắn nát một tay. Mặc dù Linh Thiên Tử có tu vi thần thiên vị tầng 8, sống có thể đoạn chi sống lại, nhưng mà nơi Nơi bị cánh mất cánh tay Lại bị một độc tố thần bí Không ngừng ăn mòn Không thể đoạn chi sống lại được Hơn nữa Độc tố này còn không ngừng ăn mòn pháp lực Nếu như không ngăn lại kịp thời Thì ngay cả thiên địa thần than Cũng đều sẽ bị ăn mòn Chít chít Vô số trùng độc to lớn Giống như là cựu Sơn Bao vây Linh Thiên Tông Giờ khắc này một màn ánh sáng bao phủ Linh Thiên Tông Màn sáng này không ngừng chấn động Bất cứ lúc nào Đều có thể vỡ tàn Đây là đại trận hộ Sơn của Linh Thiên Tông nhưng bây giờ đã không thể chống đỡ quá lâu được nữa. ta đã thông báo cho các đệ tử đang lịch luyện ở bên ngoài rồi, để bọn họ không quay về được. những yêu ma này rốt cuộc đến từ đâu, sao lại cường đại như vậy? về mặt linh thiên tử nghiêm túc trong lòng không có một tia hy vọng. ngẩng đầu nhìn lên, từng con từng con yêu ma to lớn như là cựu Sơn đều là những nhân vật khủng bố. không nghi ngờ lại có đại thiên trùng tộc dám can đảm dựng trại đóng quân tại địa bàn của trùng tộc ta, đúng là tự tìm đường chết. Từng đạo âm thanh truyền đến Những trùng tộc này như là rất quen thuộc với đại thiên trùng tộc Tông chủ Hiện tại chúng ta nên làm gì Trường lão thiên linh tông nghiêm túc hỏi Đám trùng tộc kinh khủng Nhiều đến nỗi đánh không hết Căn bản không kịp phản ứng Nhưng mà sau khi phản ứng lại Môn hạ đệ tử đã sớm tử thương vô số Bây giờ bọn họ lại bị ngăn ngoài đại điện Địa bàn xung quanh đã sớm rơi vào tay của giặc Linh thiên tử không nói gì Nhưng mà thần sắc âm trầm Biểu lộ tất cả Hôm nay Linh Thiên Tông chắc chắn bị diệt rồi Nhưng mà truyền thừa vẫn còn Cho nên tinh thần Linh Thiên Tông sẽ không biến mất Linh Thiên Tử khoát tay ra hiệu đám đệ tử tránh ra Sau đó đứng dưới bình phong Nhìn quái vật kia Các người đến cùng là chủng tộc gì Vì sao phải ra tay với Linh Thiên Tông chúng ta Chít chít Những chủng tộc này không nói gì Xúc tu đong đưa Phát ra âm thanh làm cho người sợ hãi Lúc này Những trùng tổ đang chặn đường của Linh Thiên Tông Đột nhiên tách ra Trung tộc đã cắn xé cánh tay của Linh Thiên Tử xuất hiện Thân thể trùng tổ kia không quá lớn Đứng thẳng trong thiên địa Tám xúc tu Ở trong hư không đồng đưa Trên mặt còn có tám con mắt xanh biếc Lộ vẻ tàn bạo chít chít Đã mấy chục ngàn năm Không có thưởng thức Linh Tộc rồi Trung tổ mở miệng Nói tiếng người Nhưng mà thanh âm vô cùng băng lãnh Làm người sợ hãi Môi vị của Linh Tộc Bản tổ thực điều đến, thực lâu trước đây cũng có một linh tộc không biết sống chết, muốn giết bản trung tổ, đáng tiếc cuối cùng bị bản tổ nuốt chửng. Ha, bản tổ bây giờ còn nhớ cái tên linh tộc kia, hình như gọi là Linh Vương Đại Đế. Thực lực tên kia lợi hại hơn ngươi rất nhiều. Linh Thiên tri nghe xong, sắc mặt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hãi không dám tin tưởng. Mà lúc này trung tổ tiếp tục mở miệng. Ha, đục rồi. Huyết mạch của ngươi là cái tên linh vương đại đế kia rất giống nhau. Chẳng lẽ linh vương đại đế là tổ tiên của ngươi? Đúng rồi, nhất định là tổ tiên ngươi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngươi bây giờ ngay cả một nửa thực lực của tổ tiên cũng không bằng. Trong chớp mắt, thân thể trùng tổ đột nhiên đứng lên, thân thể xấu xí, xấu xí tiêu tan, biến thành một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm. Tổ tông, linh thiên tử nhìn thấy nam tử trung niên này không khỏi kinh ngạc lầm bầm. Sau đó biến sắc Không đúng Đây không phải lão tổ Bàn tổ nuốt vô số sinh đình Cho nên tất cả bọn họ đều trong chi nước của bản tổ Trung niên nam tử phát ra tiếng cười âm trầm Sau đó biến hóa lần nữa Trở về hình thể xấu xí ban đầu Trung tộc chính là trùng tộc kinh khủng nhất trong bản giới Cho nên cổ thánh giới phong bế trùng tộc Để bọn hắn không được phi thăng Bởi vì trùng tộc có tính cách khát máu Lãnh thổ của bản thân đã không thỏa mãn được bọn họ Sau đó bọn họ đi chinh chiến vạn giới Hủy diệt không biết bao nhiêu là chủng tộc Bây giờ Bình phong mở ra Trùng tộc Giáng lâm cổ thánh giới Dùng thực lực cường hãn nuốt chừng đại thiên trùng tộc Đây là thỏa thuận giữa trùng tộc và cổ tộc Vạn giới mở ra mấy lần chủng tộc cũng phủ xuống bấy nhiêu lần Đối với đại thiên trùng tộc Không chỉ chống lại thiên ý cổ tộc Còn phải chống lại trùng tộc kinh khủng Trước khi vạn giới mở ra Linh vương đại đế chính là cường giả tuyệt thế Nhưng mà cuối cùng Vẫn phải bỏ mạng trong miệng trùng tộc Các sinh linh đinh tộc Bó tay chịu trói đi Chả lẽ các người cho rằng bình phong này Có thể bảo vệ được các người sao <cười> Mơ mộng hão huyền Trung tổ dùng một xúc tu sắc nhọn Nhẹ nhàng chạm vào bình phong soạt một tiếng Trong trước mắt bình phong vỡ tan Linh thiên tông hoàn toàn lộ ra ngoài Làm sao có khả năng Trong trước mắt Đám trùng tộc to lớn dữ tợn Phát ra âm thanh Làm cho người ta sợ hãi Các đệ tử Linh Thiên Tông nhìn đám quái vật khủng bố xung quanh Từ người bắt đầu run dày Bọn họ rất sợ hãi Những người từ hạ giới phi thăng lên, Tầm tính cường hãn hơn rất nhiều So với linh tộc bản địa Nhưng tình huống lúc này Nội tâm bọn họ cũng bắt đầu sụp đổ Những trùng tộc này Nhìn linh tộc như là nhìn con mồi Nước biến từ cái miệng dữ tợ tiếp tục chảy xuống Linh Thiên Tử đứng lên Bảo vệ đệ tử sau lưng Trung tộc Trung tộc Linh Thiên Tử cúi đầu cười thề lương Đệ tử Linh Thiên Tông nghe lệnh Hôm nay chúng ta sẽ liều vạng với trùng tộc này một phen Rõ Tuy rằng đám đệ tử này rất sợ hãi Nhưng mà giờ khác này Từng người từng người ngẩng đầu ấn ngực Chiến ý sụp sôi Run dế Linh Tộc Hôm nay ta sẽ nuốt chừng toàn bộ các ngươi Để lấy khẩu vị như xưa Linh Tộc quả thực mỹ vị Xoẹt một tiếng Lúc này Trung Tổ há cái miệng khổng lồ Thân thể vốn không quá lớn, đột nhiên bành trướng, chất lỏng màu xanh biếc từ trong cơ thể phun ra. Một cái lạ lại một cái xúc tu từ cơ thể hắn đi ra, cuô cua trong hư không. Giờ đây, bộ đầu trùng tổ to lớn hơn mấy chục lần so với lúc trước xuất hiện. Ở trong cái miệng dữ tợn kinh khủng kia, răng đầy hàm răng nhọn hoắt, phẳng phất như là bậc kệ là vật gì đều sẽ cắn nát. Rầm một tiếng, đệ tử Linh Thiên Tông nhìn thấy thân thể kinh khủng kia, từng người từng người đột nhiên lùi về phía sau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ một ít đệ tử sợ hãi đến mức tay chân run ra, ngay cả binh khí trong tay đều không nắm chắc, thậm chí có người co quắp ngã xuống đất, gương mặt đầy sợ hãi. trước mặt quái vật khủng bố này, bọn họ sợ hãi, còn sợ hãi hơn khi đối mặt với cổ tộc. cổ tộc tuy xấu xí nhưng không xấu đến như vậy. trung tộc này không chỉ xấu xí mà còn hết sức dữ tợn, mỗi một tên đều giống như là ma quỷ vậy. tông chủ. vào lúc đó thanh âm của linh vô uy từ xa truyền tới. linh thiên tử nghe xong sắc mặt biến đổi. Đi mau Linh thiên tử nóng lòng Không phải hắn đã thông báo Kêu gọi họ rời đi rồi sao Trở về làm gì chứ Đi mau Linh thiên tử quát to, Lại một đám linh tộc Nếu đã tới Vậy thì đừng có đi nữa Trung tổ nhìn những linh tộc phương xa Âm trầm nở nụ cười Những xúc tu ở trên người đong đưa Sau đó từng đạo từng đạo hoác quang Rót vào trong hư không Giết qua linh vội Linh thiên tử thấy cảnh này Nội tâm quấn lên thế nhưng hắn đắc không thể giúp được gì những thứ này chẳng lẽ là trùng tộc lâm phàm dắt theo đám người linh vô uy trở về nhìn những quái vật xấu xí phía dưới trong đầu nổi lên một ít hình ảnh trong điển tịch vân tông lâm phàm đã từng nhìn thấy giới thiệu liên quan đến chúng trùng tộc cũng thuộc đại thiên trùng tộc bất quá nó là trùng tộc tàn bạo nhất trùng tộc nuốt chửng trùng tộc khác sau đó truyền gen con mồi lên bản thân mỗi khi vạn giới khai mở Trùng tộc đều đứng mũi chịu sào, Sẽ rách bình phong trùng giấy Rồi nuốt chửng trùng tộc đại thiên Có thể nói trùng tộc là trợ thù của cổ tộc Bất quá trùng tộc cũng không mua ân tình cổ tộc Có thể nói hai tộc này chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Một trùng tộc thú vị Lát nữa phải bắt một con Nghiên cứu một phen mới được Lúc này Lâm Phạm nhìn thấy trùng tộc Hàng muốn học hỏi đột nhiên bạo phát Việc giải phẫu trùng tộc đại thiên Lâm Phạm cảm giác mình không xuống tay được Nhưng mà khi nhìn thấy những trùng tộc này Lâm Phạm đầy lạc thú vô tận Phải làm gì với những đại trùng tử này nhỉ? Nếu không phải là nướng sâu Thì cũng chỉ có thể giải phẫu thôi Đại trùng tử Lão ca có đại trùng tử kia Gà con đứng bên bà vai của Lâm Phạm Thấy một đám người trùng tộc Trong mắt bạo phát tinh quang hương phấn Ngay lúc này ánh sáng kia tới Trong đó ẩn chứa những xúc tu của trùng tộc Vừa gặp mặt đã động thù Bá đạo quá đó Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Một tay mở ra trực tiếp chân áp. Âm một tiếng. Trung tổ khàn giọng kêu thảm thiết. Những xúc tù không ngừng đứt toát. Từng luồng máu xanh rơi ra. Người nào! Thần sắc trung tổ cứng lại lộ về nghiêm nghỉ. Trung tổ không ngờ có sinh linh thực lực cường hãn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh thiên tử muốn cho rằng những đệ tử này sẽ bị trung tổ giết chết. Nhưng mà không ngờ trong này đám người bọn họ có cường giả trực tiếp chân áp trung tổ. Lão ca ta nhịn không nổi nữa rồi. đại trung tử tất cả đều là đại trung tử đó. lúc này gà con nhảy xuống. trên người gà con bạo phát ra hào quang sáng chói. cái sáng này chiếu rọi thiên địa, mà bản thân gà con cũng xảy ra biến hóa to lớn. những chiếc đuôi màu sắc sạc sỡ đột nhiên phiêu lãng bay lên, mà thân thể gà con lại không ngừng bành trướng, còn to hơn cả đám trùng tộc. sau khi ánh sáng tiêu tan, một con gà khổng lồ xuất hiện trước mặt lâm phàm. đôi chân to lớn sừng sững như là cột chống trời. Ngầm cao đầu Mỏ gà nhấc sắc nhọn Đặc biệt là màu gà trên đỉnh đầu Đang đung đưa theo gió kiệt Lúc này gà con như là phát điên Đôi mắt vốn sáng người Đột nhiên bạo phát về điên cuồng Mẹ nó Cái này chính là gà con ăn sâu sao Lâm Phạm nhìn gà con lúc này Cũng ngây ngẩn cả người Hắn không ngờ sẽ có một màn như vậy Gà con cũng một cước dẫm lên trùng tộc dưới chân Sau đó mỏ sắc nhọn Giống như là máy đóng cọc vậy Lúc lên lúc xuống mổ như điên Trong chớp mắt, trùng tộc ở trong mắt Linh Thiên Tông là những kẻ vô cùng cường hãn Nhưng mà hiện tại lại biến thành thức ăn cho người khác Gà con bổ một phát, trực tiếp nuốt chủng tộc vào trong bụng Ăn ngon, ăn ngon Lúc này gà con lộ về hưởng thụ chủng tổ thấy cảnh này, điên cuồng giống lên, đồng thời tràn đầy khiếp sở Thiên địa của chủng tộc, sao có thể có chuyện đó? Đối với trùng tổ, trùng tộc chính là trùng tộc trí cao vô thượng Ngự trị tất cả các loại trùng tộc khác Nhưng mà vào lúc này hắn phát hiện trùng tộc Lại có thiên địch Khi trùng tộc đối mặt với gà con Khi tức vốn rất hung hạn hung tàn Thì đột nhiên biến thành không xót lại chút gì Không ngừng đùi lại như rất sợ hãi Mọi người Đinh Thiên Tông nhìn một màn trước mắt Kinh ngạc đến choáng váng Ở trong mắt bọn họ trùng tộc vô cùng kinh khủng Nhưng đối với hung thú quái dị này Lại yếu đuối như vậy Một chút phản kháng cũng không có Cho dù là một ít trùng tộc bám vào người gà con Nhưng mà trong nháy mắt một đám lửa từ một đám lửa từ người nó bùng lên trực tiếp bị tốt thành cho bá đạo quả thực là bá đạo gà con chỉ dùng một móng vuốt đã chân áp được một đầu trùng tộc sau đó nuốt chửng chúng vào bụng đám người linh thiên tông thấy cảnh này nội tâm đột nhiên run rẩy một hung thú hung hãn bá đạo có điều bọn họ không biết gà con thuộc loại nào muốn chết sao trùng tổ nhìn thấy một tộc nhân của mình bị con hung thú xấu xí ức hiếp tự nhiên không nhịn được vô số xúc tu phóng lên trời Những xúc tu đen nhánh khổng lồ, khủng bố, thời không đều bị nó chấm gãy chứ đừng nói đến gà con. Gà con đối phó với những con sâu nhỏ này tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà nếu phải đối mặt với trùng tổ thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, có hơi quá sức. Lúc này thân hình Lâm Phàm lóe lên, một đạo kiếm ý phóng lên trời, hào quang choáng váng kiếm ý cắt rời hư không. Những xúc tu cực kỳ cường hãn kia không khác gì là tờ giấy, bị chấm đứt ngay lập tức, một dòng máu xanh phun ra. Sau đó tiếng kêu thê thảm của trùng tổ lại vang lên. Mạnh thật. Linh Thiên Tử như một màn trước mắt, tâm thần chấn động. Hắn không biết đệ tử, hắn sao lại có thể mời được cường giả lợi hại như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình huống hôm nay sẽ có biến hóa to lớn. Tông chủ. thời diệp này Linh Vô Uy đến bên người của Tông chủ. Mấy trăm linh tộc kia liền dung nhập vào các đệ tử. Khi biết không ít sự huynh sư đệ chết dưới tay trùng tộc, nội tâm mọi người đều rất khó chịu. Vô Uy. Vị kia là Linh Thiên Tử nhìn Phiết Lâm Phàm đang đứng đối diện trung tổ hỏi: "Tông chủ, về cái chính đại nhân tộc đại đế?" Sau đó Linh Vũ Uy nói chuyện cự sa tộc lại một phen. Sau khi nghe xong, ở trên mặt của Linh Thiên Tử xuất hiện vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng. Diệt diệt toàn bộ cự sa tộc, sao có thể có chuyện đó? Cự sa tộc là một trong thập đại hung thú thượng cổ, thực lực vô cùng cường hãn, đặc biệt vị sa tổ mạnh hơn chư mạnh nữa, người bình thường không có khả năng đối phó được. Một ít đệ tử xung quanh nghe xong, biết được những chuyện linh vụi đã trải qua, chấn động không ngớt. bọn họ không ngờ thế gian này ngoại trừ cổ tộc vẫn còn có cường giả như vậy. ngươi là ai? lúc này trùng tổ nhìn lâm phàm thần sắc cảnh giác, bao hàm phẫn nộ. tên ghê tởm này dám chém hắn hai lần, nhưng qua hai lần đó cũng để cho trùng tổ hiểu được sinh linh trước mắt thực lực không yếu. trùng tộc sao? trùng tộc này vừa kỳ quái và xấu xí quá. Lâm Phạm nhìn từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta nhìn ngươi, thế nào cũng thấy giống rết. Lâm Phạm nói đến còn rết, một côn trùng sống ở kiếp trước. Nhìn qua, trung tổ này thực sự rất giống rết. Người dám đục nhã trí cao, trùng tộc vĩ đại ta. Trung tổ vừa nghe xong, bừng bừng lửa giận, vô số xúc tu không ngừng đông đưa, như muốn xé nát Lâm Phạm. Ta là nhân tộc đại đế huyền hoàng giới, rết sâu nhớ kỹ tên bản đế. Nếu không. Sẽ không biết ai đáp giải phẫu người đâu Lâm Phạm cười nói Giải phẫu này xem như là một môn học cao cấp Người bình thường khó lòng học được Nhân tộc Nhân tộc sắp điều vòng Bàn tổ chính là trùng tộc tri vương Bất tử bất diệt Trung tổ tức giận gào thiết Sau đó liên tục cười lạnh Giống người là đã nghĩ ra chuyện gì đó Con dẹp xấu xí Người cười cái gì vậy Lâm Phạm hỏi Cầm miệng bản tổ không phải là con dẹp xấu xí Cái tên nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi sẽ phải trả giá thê thảm Trung tộc cua xúc tù Khiến cho người không xét mà run Còn dẹp xấu xí Bản đế hỏi ngươi Ngươi cười cái gì Không biết khi nào Lâm Phạm đã cầm vĩnh hằng chi phủ trong tay Chết đi cho bàn tù Lúc này trung tộc đã hóa thành một đạo cầu vòng Đánh tới Lâm Phạm Con <cười> sâu một trăm chân Hôm nay bản đế sẽ trả ngươi thành cây gậy Lâm Phạm cười lớn Vĩnh hằng chi phủ mãnh nhiệt vạch một đường một đạo cầu vồng phá không mà tới, cắt rơi tất cả, chấm hết mọi thứ. Một khi xúc tu trùng tổ đang đưa, hư không giống như là giấy trắng vậy, bị cắt ra, xuất hiện vô số vết nứt. Hư không nghịch lưu cường bạo tràn ngập trong thiên địa. Nếu như là một cường giả khác, e rằng sớm đã bị cắn chết tươi rồi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, tất cả những thứ này giống như là gãi ngứa vậy, căn bản không có cảm giác. Cầu vồng bạo phát, một tiếng kêu thê thảm vang vọng không gian. Con dẹp xấu xí Gây thực sự quá yếu mà. Một người một búa nhẹ nhàng vung vậy, kinh thiên động địa. trung tổ phát hiện những xúc tu của mình bị chấm đứt, thân thể hắn bây giờ giống như là cây gậy lăn lộn trên mặt đất. Đáng ghét, đáng ghét. trung tổ tức giận gào thét. Ở nơi bị cắt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Làm sao? Bản thân Lâm Phàm đã đến cảnh giới thần thiên vị tầng 10, mặc dù không chứng được vĩnh hằng chi vị, nhưng mà thực thực lực rất là nghịch thiên. Tuy chúng tổ cường hãn, nhưng mà so với Lâm Phàm vẫn còn kém rất nhiều. Bây giờ ở trong thế giới này, cường giả có thể giết chết Lâm phàm có thể có cũng có thể không. Nhưng mà cường giả Lâm phàm không giết được thì lại ít đến đáng thương. Coi như cổ tộc trí cao thì thế nào chứ? Đánh một trận tử chiến, Lâm phàm nắm chắc 7 phần 10 cơ hội do bạo lực của bản thân giết chết cổ tộc trí cao. Nếu như mượn sức mạnh của đám người tuyên cổ tự nhiên sẽ nắm chắc trăm phần trăm. Cho nên trùng tổ này trong mắt của Lâm phàm cũng chỉ là bậc run dễ Mạnh thật lúc này tất cả mọi người ở linh thiên tông trợn tròn mắt, mọi người không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như thế. trong mắt của bọn họ, trung tổ kia cực kỳ cường hãn nhưng mà trước mặt nhân tộc đại đế lại không chống đỡ nổi một chiêu. trung tộc còn lại dưới trần hung thú hung tàn kia đã bị giết vô cùng thê thảm, máu thịt tung tóe, chết không toàn thể. ăn ngon ăn ngon. lúc này gà con giống như là chúng ta vậy khi nhìn thấy đám trung tộc trước mặt, sức chiến đấu bạo phát vô cùng mạnh liệt, đối với cả con ở trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ ăn và ăn nhân tộc gây tần bản tổ muốn để nhân tộc các người tiêu tan trong bạn giới trung tổ giống giận chợt phát ra thanh âm quái dị <cười> chỉ sợ người thất vọng rồi huyền hoàng giới đã được bản đế bảo vệ Con dẹp nhà người có biện pháp gì chứ lâm phàm cười nói nhân tộc kia đâu phải chỉ có huyền hoàng giới mới có nhân tộc trung tổ điên cuồng hét lên sau đó há miệng lớn một luồng thần niệm bạo phát trong chớp mắt Một bóng mờ xuất hiện Lâm Phạm thế cảnh này lông mày ngưng lại Từng viên thiên thạch dài đằng nắng Ở trong vũ trụ vô tận Nhanh chóng phi hành Nơi vô số vẫn thạch đến chính là một thế giới sành biếc Quanh một tiếng Từng hình tượng nhất truyền Từ trong thiên thạch kia Vô số trùng tộc sống lại Hiệu lệnh nuốt chửng sinh linh Hoàn toàn chinh chiến trong thế giới sành biếc Là trái đất Lâm Phạm xứng sờ Nơi này không phải là quê hương mình sao Đáng hận Lúc này Lâm Phạm hơi xúc động Khi thế toàn thân bạo phát. Chỉ chấm một nhát. Xoạt một tiếng. Trung tổ bị chấm thành hai đoạn. Lúc này còn chưa chết. Hai mảnh thân thể to lớn không ngừng đông đưa ở trong hư không. Tình nhân tộc đáng chết. Trung tổ không ngờ mình sẽ bị một chiêu chém đứt. Trong lòng dâng đến nỗi sợ hãi vô tận. Nhân tộc. Ngươi nhìn những con kiến hồi nhân tộc này một chút. Xem họ bị trùng tộc chinh phục như thế nào. Nhìn những kiến trúc quen thuộc kia. Trong lòng của Lâm phàm run lên. Cho tới nay. Lâm Phạm đều cho rằng mình đang sống trong một thế giới tồn tại song song Lại không nghĩ tới Trái đất chẳng qua Chỉ là một thế giới trong vạn giới mà thôi Trung tộc dáng đấm, Trực tự hòa mình hoàn toàn tan vỡ Quân đội dưới lực lượng nghiền ép của trùng tộc Trực tiếp tàn dã, Cho dù là đạn hạt nhân Cũng chỉ là gãi ngứa cho trùng tộc Vô số thành phố thất thủ Vô số nhân loại bị trùng tộc nuốt chửng, Còn dẹp đáng chết. Lúc này Lâm Phạm không biết hứng phấn hay là phẫn nộ đây ầm một tiếng, Lâm Phạm đạp một cước Trực tiếp dẫm nát đầu trùng tổ Trong chớp mắt Một viên trùng tinh hình thoi màu sắc rực rỡ trôi nổi Trong trùng tinh này Ẩn chứa tất cả sức mạnh của trùng tổ Trùng tinh này giống như là thiên địa thần đan Của trùng tộc Đại Thiên Nhân tộc, người dám đối xử với bản tổ như vậy Người sẽ chết không được tử tế Trong kết tinh Trùng tổ phẫn nộ gào thét, Nói, tinh cầu xanh làm kia Đến cũng đã xảy ra chuyện gì Lâm Phạm nắm bảy viên kết tinh lớn tiếng hỏi. <cười> Trung Tổ cuồng tiếu ngữ khí cực kỳ âm trầm. Còn thiết nào nữa? đương nhiên đã bị Trung Tổ vĩ đại nuốt chửng rồi. Soạt một tiếng. Lâm Phạm hơi dùng sức bóp chặt. Trung Tổ nứt ra vô số vết rách như là cứ vào lúc nào cũng có thể tan vỡ. Không dừng tay dừng tay đi. Bản tổ chính là Trung tộc chi tổ người không thể làm như vậy. Trung Tổ gầm thét. Lúc này đã bị dọa tè ra quần. Hắn không ngờ nhân tộc này lại mạnh như vậy Trùng tinh của mình chính là thứ cứng rắn nhất trong thiên địa Nhưng hắn chỉ sờ nhẹ một cái Có thể bóp nát trùng tinh của mình Bất cứ lúc nào Trung tổ thực sự sợ thật rồi <cười> Muốn chết sao Vốn giữ bản đế còn muốn cùng ngươi chơi một chút Nhưng ngươi hoàn toàn chọc giận bản đế Nếu đã như vậy Ngươi chết luôn đi Lâm Phàm lạnh lùng nói Nói mong Làm thế nào đi tới đó Lâm Phàm quát hỏi Thả bản tổ ra Bản tổ sẽ nói cho ngươi biết chỉ số thông minh của trung tổ không thấp hắn có thể cảm nhận được trong lòng nhân tộc có một tia chấn động chấn động này cho thấy lâm phàm đang rất lo lắng tinh cầu màu xanh làm kia người không có tư cách co kèm mặc cả với bản đấy lâm phàm lạnh lùng sau đó dùng sức viên kết tinh kia càng nứt thêm người không thể như vậy bằng không người vĩnh viễn sẽ không biết cách đi đến đó trung tổ cảm nhận lâm phàm lộ sát ý nội tâm nhất thời kinh hoàng Hắn cảm giác mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Đại hộ hóa Phật quang. Lâm Phàm chợt quát, Phật quang bao phủ ngàn vạn độ hóa Phật Đà, miệng niệm kinh văn, vây quanh Trùng Tinh, từng đạo độ hóa lực chui bảo "Độ hóa, độ hóa!" Đại độ hóa Phật quang là môn công pháp nghịch thiên của Phật tộc, thất truyền từ lâu, huống hồ thực lực Lâm Phàm cần hẳn hơn Trùng Tổ, cho nên việc độ hóa hắn quả thực là không dễ dàng. Nhân tộc, người muốn độ hóa bản tổ, trùng mẫu cứu ta, trùng mẫu cứu ta! Thần niệm của trung tổ không ngừng tản ra xung quanh Nhưng thần niệm vừa mới phát tán Đã bị Lâm Phạm chặn lại Muốn từ trong tay của bản đế phát thần niệm cầu cứu sao Mơ mộng đinh Chúc mừng ký chủ đã độ hóa thành công Nói Làm thế nào tới đó lâm Phạm hỏi Chủ nhân đây, không, đây là không gian thần trùng Hắn có thể mang người tới Thời khắc này một không gian thần trùng dài nhỏ Giống như là một con run Từ trong kết tình bày ra Lực lượng không gian vô tận bao phủ thiên địa Lâm Phàm nhìn Không Gian Thần Trùng, lông mày ngưng lại, Không Gian Thần Trùng này là một loại trùng thần đặc thù trong trùng tộc, mặc dù bọn nó không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà Thiên Phú Thần Thông lại cường hãn, có thể đánh vỡ các loại bình phòng. Chủ nhân, trùng tộc bị độ hóa nịnh nọt nhìn Lâm Phàm, hy vọng được Lâm Phàm khen ngợi. Soạt một tiếng, Lâm Phàm cười lạnh, trùng tinh liền bị phá nát, sau khi kết tinh vỡ, vô số linh khí bả phát. Lâm Phàm trực tiếp nuốt toàn bộ những linh khí này. Đinh Công kích giết chất trùng tổ. Đình chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã được tăng cường. Đình chúc mừng ký chủ đã thu được vạn giới địa đồ. Và lúc đó cổ thánh giới tế đàn đột nhiên chấn động. Mà hư không thần trùng đang trôi nổi trong hư không. Giống như là bị cái gì đó dẫn dắt. Không ngừng bay về phía cổ thánh tế đàn. Đình phát hiện không gian thần trùng và vạn giới địa đồ có thể dung hợp với cổ thánh tế đàn. Lâm Phàm không ngờ sẽ có thể có biến hóa như thế này sau đó xòe tay ra bắt lấy không gian thần trùng ngay lúc này không gian thần trùng phát hiện nguy hiểm muốn trốn vào trong hư không thoát đi nhưng đồ đã nằm trong tay lâm phàm sao có thể thoát được đến đây đi không gian thần trùng và cổ thánh thế đàn bắt đầu dung hợp lại mà vạn giới địa đồ cũng dung nhập vào cổ thánh thế đàn lúc này hào quang trói lọi cổ thánh thế đàn xảy ra biến hóa to lớn trong nội thiên địa công năng cổ thánh thế đàn xảy ra biến hóa to lớn có thể tìm kiếm bất kỳ thế giới nào trong vạn giới đồng thời có thể trực tiếp thiêu đốt thánh Dương đàn xuyên qua bình phong đến thế giới đó. Trung tổ tử vong, trung tộc như là rắn mất đầu, hoàn toàn tán loạn. Gà con thừa cơ cuồng bạo cắn xét làm trung tộc tử vong vô số. Mạnh thật. Đệ tử Linh Thiên Tông nhìn tình cảnh trước mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Theo bọn họ, nhân tộc đại đế này quá bá rồi, trung tổ hung uy tuyệt thế kia, cứ như vậy giết bị giết. Mà con hung thú kỳ quái đi theo đối phương cũng cực kỳ tàn bạo. Nếu so sánh những trung tộc kia với bọn họ, Thực sự là chênh lệch rất lớn Lúc này Gà con cảm giác mình cũng sắp ăn không nổi nữa Quá no, thực sự là quá no. Nhưng đám trùng tộc này Là mỹ vị đối với gà con Sau khi ăn xong Lực lượng bản thân cũng đã dấu hiệu tăng lên Lúc này Cả người lâm phàm đều đang chìm đắm ở Trong cổ thánh thế đàn Bắt đầu tìm kiếm tọa độ của trái đất Đại đế Linh thiên tử công đệ bước lên Muốn cảm ơn một phen Dù sao đối phương đã cứu tông môn của bọn họ Nếu như không có vị đại đế này Chỉ sợ Linh Thiên Tông đã hoàn toàn bị diệt Nhưng một lúc này Lâm phàm nào còn có thời gian quan tâm chứ Vẫn lặng lặng đứng đó không nói chuyện Linh Thiên Tử thấy hắn không nói gì Cũng không hỏi nhiều Đứng đợi kế bên Hình như đại đế đang suy nghĩ chuyện gì đó Chưa tới một khắc Lâm phàm đã tìm được mục tiêu Gà con đi thôi Gà con nuốt trùng tộc cuối cùng Chạy như bay tới À, mình nghỉ ở đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào